Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 97, 97 cốc trà xanh, ôn như quy ngơ ngác nhìn xem đông tuyết lục, mặt từng chút đỏ, hai người đều không nói gì, không khí tràn ngập ái mùi ướt số, đông tuyết lục hai tay bụng mặt đạo, ai nha như thế xấu hổ lời nói ta vốn là không muốn nói, chỉ là ta sợ ngươi vẫn luôn giấu ở trong lòng đối thân thể không tốt, tóm lại ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ta cũng không ngại ở mặt trên. Ôn như quy mặt đỏ đến cơ hội nhỏ máu, thật xin lỗi nhường ngươi làm khó, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại suy nghĩ lung tung, chỉ cần có thể sinh hài tử, hắn ở bên dưới kỳ thật cũng không có cái gì không thể, bất quá nghĩ đến cái kia hình ảnh hắn liền không nhịn được tim đập rộn lên, mặt đỏ được càng thêm lợi hại, ngày đó tại nhà khách như vậy thân, cũng là ngươi dưỡng mẫu nói cho ngươi biết sao, ôn như quy cảm thấy nàng dưỡng mẫu thật cồn giả lại còn sẽ cùng dưỡng nữ thảo luận loại vấn đề này, đồng thời còn cảm thấy hắn dưỡng phụ eo rất đáng thương, lại nhiều năm như vậy đều không được, đông tuyết lục xấu hổ giận hắn một chút, cái kia không phải, cái kia là bởi vì ngươi ở trong mộng đối ta, như vậy làm qua, ôm như quy đầu quả tim run lên, nguyên lai like ngươi cũng đã làm như vậy mộng sao, lần này đến phiên đông tuyết lục đôi mắt trường lớn, cho nên ngươi cũng đã làm như vậy mộng, ngươi nhanh chóng nói cho ta nghe một chút, ngươi mộng ta cái gì, Ngươi có phải hay không ở trong mộng đối ta đùa giỡn lưu manh, ôn như quy lỗ tai lộ ra mê người phấn, tim đập nhanh đến muốn thừa nhận không trụ, ở trong mộng là ngươi đối ta đùa giỡn lưu manh, bất quá ta là nguyện ý bị ngươi đùa giỡn lưu manh, a thông suốt, Đông tuyết lục thật không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy, ta đây như thế nào đối với ngươi đùa giỡn lưu manh, ôn như quy như mực đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, đang muốn nói chuyện. Bên ngoài liền truyền đến chu diễm cùng Hoàng Khải Dân tiếng nói chuyện, trong phòng phấn hồn phao, phao phao lập tức bị chọc thủng, Đông Tuyết Lục nhanh chóng đứng lên, sau đó liền thấy hai nam nhân cất bước đi vào đến, Hoàng Khải Minh Đông Tuyết Lục là đã gặp, nàng cười chào hỏi, "Hoàng đồng chí ngươi tốt, thật cao hứng lại gặp được ngươi." Hoàng Khải Dân thụ sủng nhược kinh, thật không nghĩ tới Đông đồng chí còn nhớ rõ ta, ngươi là đến thăm Như Quy sao?" Đông Tuyết Lục gật đầu, "Nờ, ta vừa nghe nói hắn bị thương trong lòng rất lo lắng liền cùng ôn gia gia bọn người cùng nhau tới hai ngày nay thật là cảm tạ các ngươi chiếu cố như quy hoàng khải dân khoát tay ta cùng như quy là huynh đệ chiếu cố hắn đó là phải chu diễm lấy cùi chỏ chạm hắn sau đó dùng môi dạng nói nhanh giới thiệu cho ta hoàng khải dân lúc này mới chỉ vào chu diễm giới thiệu vị này là chu diễm cũng là như quy huynh đệ tại trong căn cứ ba người chúng ta tình cảm tốt nhất Chu Diễm gãi gãi đầu, ngươi tốt, đông đồng chí, đông tuyết lục cười nói, ngươi tốt Chu đồng chí, bình thường đa tạ ngươi chiếu cố như quy, không cần khách khí, đều là phải, một trận hàng huyên sau, đông tuyết lục liền cùng phát kiến nghĩa cùng nhau hồi thị khô, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người muốn lưu tại căn cứ chiếu cố ôn như quy, căn cứ có bao nhiêu dư ký túc xá, cho nên bọn họ chạy tới ngược lại không cần lo lắng không chỗ ở. Đông tuyết lục nhường ôn như quy nghỉ ngơi thật tốt, về phần cầu hôn sự tình chờ hắn dưỡng tốt tổn thương lại nói, tại đông tuyết lục đến trước, ôn như quy cho rằng chính mình sinh không được hài tử, tâm tình một lần té đáy cốc, hiện tại biết đông tuyết lục ở loại này dưới tình huống còn đối với mình không rời không bỏ, tâm tình của hắn lập tức xông lên vân tiêu, đợi đến đông tuyết lục đi sau, hoàng khải dân cùng Chu Diễm hai người còn có thể từ trên mặt hắn cảm nhận được tình yêu chú thối vị. Thư Diệp tông thúc cùng ôn lão gia tử đi quét tước gian phòng cách vách, Chu Diễm vội vàng hỏi, ngươi không thể sinh hài tử sự tình cùng ngươi đối tượng nói sao, ôn như quy gật đầu, nói, nàng nói nàng không ngại, về phần nữ nhân ở mặt trên lời nói, hắn trực giác không nghĩ cùng nam nhân khác chia sẻ chuyện như vậy, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người nghe vậy đều là gương mặt hâm mộ cùng cảm khái, đông đồng chí đối với ngươi thật tốt, ôn như quy khóe miệng có chút câu lên, nàng đích xác rất tốt, Tốt đến hắn nguyện ý đem toàn thế giới đều cho nàng, biết ôn như quy không có việc gì, đông tuyết lục rốt cuộc có thể yên tâm, nghỉ một chút hôm nay ô long, nàng liền không nhịn được muốn cười, phát kiến nghĩa nhìn nàng khóe môi nhếch lên cười, liền hỏi, đông đồng chí, ngươi cùng nướng ngày đó lại đây tiêu đồng chí sau này có gặp lại sao, đông tuyết lục đôi mi thanh tú thoáng nhướng, ngươi hỏi cái này làm gì, phát kiến nghĩa trên mặt khó được lộ ra xấu hổ liễm thần sắc. Ta cảm thấy tiêu đồng chí nàng người tốt vô cùng, đông tuyết lục, ngươi lời này muốn đi theo nàng chỗ đối tượng ý tứ sao, phát kiến nghĩa, ta là nghĩ như vậy, nhưng không biết nàng đối ta cảm giác như thế nào, đông tuyết lục đạo, ta cùng tiêu đồng chí không quen thuộc, nàng đối với ngươi là cảm giác gì ta không rõ lắm, nhưng ta biết nàng cùng đan hồng tỷ hai người quan hệ rất tốt, ngươi lúc trước như vậy đối đan hồng tỷ, ta cảm thấy nàng cũng sẽ không hảo xem các ngươi, phát kiến nghĩa cắn cắn môi. Ban đầu là ta miệng tiện, ta sau này đã nhận thức đến sai lầm của mình, chẳng lẽ Khương đồng chí nàng còn ghi hận ta đến bây giờ sao, đồng tuyết lục, Đăng Hồng tỷ nàng gặp nhiều như vậy cực khổ, ta cảm thấy thế nhân có thể không hiểu nàng, nhưng làm bằng hữu bên cạnh ít nhất không thể thương tổn nàng, người nợ nàng một cái chính thức xin lỗi, Khương đan Hồng có thể từ đội sản xuất đi ra, sau lại thành công cử báo bá phụ nàng, bên trong này phát kiến nghĩa giúp so ôn như quy muốn đại. Ở giữa Khương Đăng Hồng còn đi phát kiến nghĩa trong nhà ở qua một đoạn thời gian, nếu phát kiến nghĩa không phải miệng quá tiện lời nói, Khương Đăng Hồng sẽ thập phần cảm kích hắn, hiện tại cái này cảm kích đánh chiếc khấu. Khương Đăng Hồng từ phát dạy đi ra sau ngược lại là cùng phát kiến nghĩa cha mẹ vẫn duy trì liên hệ, thường xuyên còn có thể mua đồ đi qua thăm bọn họ, chính là đối phát kiến nghĩa vẫn luôn lạnh như băng, phát kiến nghĩa suy nghĩ một chút nói, ta hiểu được. Ta sẽ tìm thời gian cùng Khương đồng chí xin lỗi, trở lại nội thành đã trời tối, Đông Phong tiệm cơm sớm tan việc, Đông Tuyết Lục liền trực tiếp trở về nhà, vừa vào cửa liền thấy Đông Miên Miên đá tiểu chân ngắn chạy tới, "Tỷ tỷ, ngươi hôm nay thế nào muộn như vậy trở về?" Đông Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, "Tỷ tỷ có việc bận, ngươi hôm nay làm cái gì?" Đông Miên Miên đếm trên đầu ngón tay, "Thẩm nãy nãy dậy chúng ta hát Hồng Tinh chiếu ta đi chiến đấu, Miên Miên đều học xong." Đông tuyết lục cười nói, miên miên lợi hại như vậy à, khi miên miên muốn hay không hát một cái cho tỷ tỷ nghe, đông miên miên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ, xấu hổ lên tiếng, muốn, nói xong, nàng ngẹo đầu nhỏ hát lên, tiểu tiểu trúc xếp trong sông du sẹt, lồng lộng thanh sơn hai bên bờ đi sẹt, hùng ưng dương cánh bay xẹt chẳng sợ mưa gió đột nhiên sẹt, cách mạng gánh nặng chọn trên vai sẹt, đảng giáo dục nhớ trong lòng, đông miên miên thanh âm thanh thúy ngọt. Tuy rằng còn mang theo tiểu hài tử nải âm, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến mười mấy năm sau cái kỳ hồn biến đại gian Nam Bắc, thậm chí đỏ đến nước ngoài đi nữ ngôi sao ca nhạc dáng vẻ, đồng tuyết lục tại giờ khắc này rốt cuộc hiểu được vì sao liền nàng có thể đỏ như thế, bởi vì thật sự rất êm tai. Tuy rằng nàng niên kỷ còn nhỏ, nhưng có thể đem một bài ca khúc hát như vậy tốt, còn đem trong đó cảm xúc suy diễn được như vậy đầy đặn, đây mới thật là một loại thiên phú, hát song sâu. Đông Miên Miên ngập nước đôi mắt nhìn xem tỷ tỷ, đầy mặt khát vọng khen ngợi dáng vẻ. Đông Tuyết Lục ôm nàng hôn một cái, Miên Miên hát được thật tuyệt. Đông Miên Miên khuôn mặt nhỏ nhắn cao hứng được đỏ đỏ, Dương Tiểu Bộ ngực lại xấu hổ lại kiêu ngạo. Một bên Đông gia tính thấy thế cúi thấp đầu, đầy mặt rầu rĩ không vui dáng vẻ. Đông Tuyết Lục quét nhìn lướt qua hắn, đôi mắt chấp chấp không nói chuyện. Đợi đến mấy huynh muội học giỏi, Đông gia Minh đi tắm rửa thời điểm, Đông Tuyết Lục mới đi đi qua hỏi hắn đạo, như thế nào một buổi tối đều không gặp ngươi nói chuyện, là bài tập quá khó khăn sao? Đông gia tính ngẩn đầu nhìn nàng một chút, lại cúi đầu nhìn chầm chăm sách bài tập, "Tỷ, ta có phải hay không thật không có dùng? Nhị ca đọc sách rất tuyệt, học cái gì vừa học đã biết, tiểu muội nhu thuận ca hát rất êm tai, chỉ có hắn giống như làm cái gì đều không được." Đông Tuyết Lục ai nói, mỗi người đều có sở trường của mình. Ngươi vẽ tranh không phải là rất lợi hại sao, đông gia tính nghe vậy càng như đưa đám, lão sư không cho ta tại trong sách giáo khoa loạn họa, nàng còn nói như vậy là lãng phí thời gian, đông tuyết lục, ngươi có thể dùng mặt khác vỡ đến họa, hơn nữa ta không cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian, ngươi về sau làm xong bài tập sau ngươi nghĩ họa cái gì liền họa cái gì, trước khi vẽ tranh người có thể vẽ tranh gia, hiện tại tuy rằng không họa sĩ nhưng giống thợ may xưởng linh tinh nhà máy cần phải có người họa quần áo làm thiết kế cho nên hội vẽ tranh cũng không phải không dùng đông gia tính đôi mắt lập tức sáng tỷ hội vẽ tranh thật có thể đi thợ may xưởng làm thiết kế sao đông tuyết lục gật đầu bất quá người đầu tiên vẫn là muốn có văn hóa rất nhiều nhà máy nhận người đều yêu cầu sơ trung trở lên trình độ về sau đọc sách người càng đến càng nhiều trình độ yêu cầu sẽ càng ngày càng cao cho nên người nếu muốn có công việc tốt con được cố gắng học tập mới được. Đông gia tính bình thường sợ nhất học tập, nhưng bây giờ vừa nghĩ đến chính mình tương lai có thể dựa vào vẽ tranh tìm đến công tác, không cần trở về lão gia nhập theo phân, hắn lập tức cảm thấy học tập cũng không đáng sợ như vậy. Tỷ, ta không vỡ, ngươi có thể cho ta mua cái tân vỡ sao? Đông Tuyết Lục sẵn khoái đáp ứng, có thể, ta cho ngươi mua một ít chuyên môn vẽ tranh vỡ, bất quá ngươi phải cam đoan trước hoàn thành bài tập lại vẽ tranh con có dự thi nhất định phải đạt tiêu chuẩn, ngươi có thể làm được sao, đông gia tính gật đầu như giả tỏi, ta cam đoan nhất định hảo hảo hoàn thành bài tập, dự thi cũng cam đoan đạt tiêu chuẩn, chỉ cần cam đoan đạt tiêu chuẩn hẳn không phải là quá khó, về phần ưu tú cùng mắc điểm, quên đi, đông tuyết lục cũng không muốn thỉnh cầu hắn nhất định phải thi mắc điểm, thấy thế liền đem sự tình này nhớ kỹ, đến chủ nhật, đông tuyết lục đi khách sạn chọn mua sau liền xin phép trở về. Sau đó mang theo mấy huynh muội đi Bách Hóa Thương Trường, lại nói tiếp đây là bọn họ tứ tỷ đệ lần đầu tiên cùng đi dạo phố, Đông Gia Minh ba huynh muội đầy mặt hưng phấn, đi đến Bách Hóa Thương Trường, ba huynh muội không ngừng mà khắp nơi đánh giá, may mà đầu năm nay tiếng Bách Hóa Thương Trường người đều một cái dạng, không có người cảm thấy bọn họ cái dạng này rất đột ngột, bất quá Đông Tuyết Lục vẫn cảm thấy bọn họ như vậy kiến thức quá ít, đợi về sau nàng từ khách sạn từ trước có thời gian muốn nhiều dẫn bọn hắn ra ngoài kiến thức mới được, đông gia tính đột nhiên kêu lên, nhị ca, ngươi nhìn chỗ đó chính là bán giấy, chúng ta nhanh đi qua, đông tuyết lục đạo, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, bất quá ở bên ngoài nói chuyện không thể lớn như vậy hô gọi nhỏ, biết không, đông gia tính mặt có chút đỏ, nhưng người khác cũng là hô to gọi nhỏ, đông tuyết lục, người khác là người khác, các ngươi là các ngươi, Ta hy vọng các ngươi có thể làm cái có tố chức có giáo dưỡng hài tử. Đông Gia Minh cùng Đông Miên Miên hai người liên tục gật đầu. Đông Gia tính thấy thế cũng nhanh chóng gật gật đầu. Theo nhị ca cùng tiểu muội làm chuẩn sẽ không ra sai. Đi đến tủ giấy, Đông Gia Minh đôi mắt dính vào hồi lực bạch dày chơi bóng thượng. Trong mắt đều chuyển bất động. Đông Tuyết lục đối người bán hàng đạo. Phiền toái ngươi lấy một đôi bạch dày chơi bóng. 35 mã, người bán hàng từ thùng thủy tinh trong cầm ra một đôi bạch dày chơi bóng. Cao Ngạo nói, tại dưới chân so một chút liền được rồi, không thể mặc thử, đông tuyết lục, nhưng nếu là mua không thích hợp chứ, người bán hàng, người xác định chính mình xuyên mấy mãi dây, như thế nào sẽ không thích hợp chứ, đông tuyết lục đối với này năm trước phục vụ thái độ rất là không biết nói gì, nàng con ngươi đảo một vòng đạo, ta là đông phong tiệm cơm quản lý, ngươi biết ta lúc trước vì sao muốn bán lẩu cây sao, người bán hàng nghe được nàng là đông phong tiệm cơm quản lý. Hai con mắt lập tức trừng được cùng ngưu nhãn đồng dạng, "Ngươi thật là Đông Phong tiệm cơm quản lý, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com." Đông Tuyết Lục đem công tác chứng minh lấy ra, loại chuyện này nơi nào còn có thể nói dối làm giả. Người bán hàng hai mắt sáng long lanh, "Nguyên lai like ngươi chính là đánh bại một đám nam quản lý cùng đại sư phụ Đông quản lý, ta đặc biệt thích nhà ngươi thịt bò hoàng, dây các ngươi mặc thử đi, thế nào đều được." Đông Tuyết Lục Nàng còn chưa bắt đầu nói lúc trước vì sao muốn bán lẩu cây đâu, đối phương liền đã bị mị lực của mình cho thuyết phục, nhưng nàng có loại một quyền đánh vào trên vải bông cảm giác, bất quá nếu đối phương đều lên tiếng, khi nàng liền tiết kiệm một chút nước miếng đi, đây chính là thân phận mang đến tác dụng, không cần nàng nghĩ biện pháp trà ngôn trà nói, đối phương liền chủ động thần phục, Đông Gia Minh cùng Đông Gia Tính hai người nhìn thấy một màn này, nội tâm bị không ít rung động, nhất là Đông Gia Minh. Loại này thân phận mang đến tiện lợi giống như một hạt mầm, tại giờ khắc này thật sâu cài vào huyết mạch của hắn, cho đến có một ngày mọc rễ nảy mầm, mua giày sau, đông tuyết lục lại dẫn mấy người đi bán văn phòng phẩm quầy, cho bả người mua không ít văn phòng phẩm, quay đầu lại đi mua kẹo sữa mới trở về, sao sao, sau khi trở về không đến nửa giờ đầu, phương tỉnh viện liền xách thịt cùng đồ ăn đến cửa đến, cùng nàng cùng nhau lại đây còn có một cái 25-26 tuổi tả hữu nam nhân. Trong nam nhân chờ vóc dáng, ngũ quan trưởng rất thanh tú, làn da trắng nõn, nam sinh nữ tướng, đích sát lớn rất dễ nhìn, bất quá loại hình này không phải đông tuyết lục thích loại hình, phương tỉnh viện xấu hổ cho hai người bọn hắn người làm giới thiệu, tuyết lục, đây là ta đối tượng hướng bành, hướng đại ca, đây là bằng hữu của ta đông đồng chí, hướng bành khóe miệng nhất lên cười nói, thường xuyên nghe tỉnh viện nhắc tới ngươi, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nhận thức ngươi, rất vinh hạnh. Đối phương nụ cười này môi hồng răng trắng, nếu là đổi thành nữ trang, nói hắn là nữ nhân đều có người tin tưởng. Đông Tuyết Lục cười nói, cũng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, bên ngoài gió lớn, các ngươi mau vào đi, đi vào trong phòng, Đông Tuyết Lục cho hai người rót trà, lại lấy đường quả đi ra chiêu đãi hai người. Phương Tĩnh Viện nhìn đến táo đỏ hộp đào đường, mắt sáng rực lên, Tuyết Lục ngươi như thế nào lợi hại như vậy, nấu cơm ăn ngon, làm đồ ngọt đường quả cũng tốt ăn. Ta thật muốn vẫn luôn đứng ở trong nhà ngươi." Đông Tuyết Lục cười cười, "Ngươi nếu là vẫn luôn đứng ở trong nhà ta, quay đầu cha mẹ ngươi liền muốn tìm đến cửa đến." Lúc nói lời này, Đông Tuyết Lục chú ý một chút, hướng bành khóe môi nhếch lên cười, nhưng đôi mắt cùng không đặt tại Phương Tĩnh Viện trên người, ngược lại là Phương Tĩnh Viện đôi mắt thường thường liền bay tới hướng bành trên người, còn lộ ra xấu hổ dáng vẻ. Từ hai người cái dạng này đến xem, cảm giác rất giống Phương Tĩnh Viện một đầu nóng. Hướng bành càng giống còn chưa có động tâm dáng vẻ, bất quá có ít người tình cảm tương đối nội liễm, hoặc là tương đối khó động cảm tình, cho nên nàng cũng không để ở trong lòng. Đông tuyết lục đạo, hướng đồng chí đang giáo dục cục bình thường công tác bề bộn nhiều việc sao, hướng bành cười gật đầu, là rất bận, ta là làm bí thư, bình thường hành trình đều là theo lãnh đạo chuyển, lãnh đạo lúc nghỉ ngơi ta cũng không tức có thời gian nghỉ ngơi, phương Tĩnh viện nghe vậy oán hận nói ta bình thường liền nói hắn so lãnh đạo còn muốn bận rộn chúng ta nhận thức gần một tháng nhưng chúng ta chỉ gặp bốn lần mặt này bốn lần còn bao gồm hôm nay lần này nếu không phải hôm nay là sinh nhật ta hắn khẳng định lại muốn nói không rảnh hướng bành nói xin lỗi đây là ta không đúng về sau ta sẽ nhiều nhiều bài trừ thời gian đến phương tĩnh viện đỏ mặt khẽ hừ nhẹ một tiếng này còn kém không nhiều đông tuyết lục nhìn xem phương tĩnh viện đầy mặt tiểu nữ sinh xấu hổ dáng vẻ biết nàng đây là thật động tâm, mấy người lại hàng huyên một hồi, Đông Tuyết Lục mới đi phòng bếp nấu ăn, Phương Tĩnh Viện đứng lên đi theo qua, lưu lại hướng Bành một người ở trong đại sảnh ngồi, Đông Tuyết Lục tính toán cho Phương Tĩnh Viện làm một cái đại bàn gà cùng mì trường thọ, lại thêm món xào thịt hòa phiên cà trắng trứng, sau khi cơm nước xong lại cho nàng làm trứng gà bánh ngọt liền không sai biệt lắm, Phương Tĩnh Viện nghe đến mấy cái này tên đồ ăn, nước miếng đều muốn chảy ra, Tuyết Lục ngươi đối ta thật tốt. Hiện tại nhớ tới trước kia hai người mỗi ngày tranh đấu tình cảnh, nàng thật cảm giác chính mình ánh mắt mù, lại nhìn không tới đông tuyết lục tốt, bỏ lỡ nhiều năm như vậy mỹ thực, đông tuyết lục tay chân lanh lẹ đem gài chặt thành nhanh, rửa sạch sau nước lạnh hạ nồi đi trát thủy dự bị, sau đó đem khoai tây đi ra cắt khối, ớt xanh đỏ tiêu cùng hành tây cắt khối, gừng tỏi cây hành tỏi cảnh, làm đỏ ớt cắt thành tiểu đoạn dự bị, phương tĩnh viện ở một bên làm một ít tiểu việc trợ thủ, tuyết lục. Ngươi cảm thấy ta đối tượng thế nào, đồng tuyết lục đem phối liệu đổ vào trong nồi dầu lật xào, còn có thể đi, chỉ là các ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy cách hôn đi, phương Tĩnh viện hai gò má phi phấn, hắn niên kỹ không nhỏ, người nhà vẫn luôn thúc, hắn nói hắn cũng nghĩ sớm điểm cách hôn, cho nên hắn nghĩ tháng sau đi nhà ta cầu hôn, đồng tuyết lục thiếu chút nữa bị nước miếng của mình cho sặc đến, nhanh như vậy, ngươi làm tốt cùng hắn sinh hoạt cả đời tính toán sao. Phương tỉnh viện xấu hổ gật gật đầu, ta cảm thấy hắn lớn lên đẹp, nhìn hắn mặt, ta đều có thể ăn nhiều hai chén cơm, Đông tuyết lục, này nhan khống được so nàng còn lợi hại hơn, ta cảm thấy quá nhanh, các ngươi bất quá thấy bốn lần mặt, đối lẫn nhau tính cách còn không hiểu biết, ta cảm thấy các ngươi có thể tỉnh một chút, phối liệu bị xào ra mùi hương, trong phòng bếp tràn ngập câu người mùi hương, Đông tuyết lục hạ tương đậu xào ra đỏ dầu, lại đem gà khối bỏ vào trong nồi xào. Lại gia nhập đường phèn cùng xì dầu tô màu, cuối cùng ngã vào một chén nước lửa lớn hầm hơn 10 phút, phương tỉnh viện đạo, ta lý giải tính cách của hắn a, hắn đối người đặc biệt săn sóc, hắn biết ta thích ăn ăn ngon đồ vật, mỗi lần gặp mặt đều xây cho ta mang, hắn cũng có thể bao dung tính cách của ta, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp, đồng tuyết lục trợn trắng mắt, đối phương đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì, Đợi đến gà không sai biệt lắm chính. Nàng đem mặt khác phối liệu cùng nhau bỏ vào trong nồi kích xào, lửa lớn thu nước sau gia nhập gia vị liền có thể trang bàn, phương tỉnh viện nghe câu người mùi hương, tâm tư đều phóng tới mỹ thực đi lên, đông tuyết lục thấy thế cũng không khuyên nữa nói, đợi sở hữu đồ ăn bưng lên bàn, hướng bành nhìn xem một bàn mỹ thực, đôi mắt lần đầu tiên sáng, trách không được tỉnh viện thường xuyên khen ngươi, đồng đồng chí mỹ thực đích xác sắc hương vị đầy đủ, quan là ngửi hương vị liền làm cho người ta khẩu vị đại mở ra. Đông Tuyết Lục cười nói, hướng đồng chí khen ngợi, đại gia không cần khách khí, nhanh ăn đi. Đại bàn gà thịt gà sướng, trượt chua cay, khoai tây ngọt liệm ngon miệng, lại cây lại hương, ăn rất đã miệng. Đem đại bàn gà nước canh canh, không cần mặc khác đồ ăn liền có thể ăn thượng một chén. Đông gia tính Lan thôn hộ ít, hôm nay tỷ tỷ cho hắn mua vẽ tranh vỡ khiến hắn rất vui vẻ. Hiện tại lại có thể ăn được mỹ thực, hắn cảm thấy nhân sinh quả thực quá tốt đẹp, ăn được một nửa. Hướng Bành đột nhiên nói đến ngày hôm qua ở trên báo chi thấy sự tình, gần nhất ra nữ sống lôi phong, lại nói tiếp nàng cùng đông đồng chí vẫn là cùng họ đâu. Phương Tĩnh viện tò mò, họ đông, đối phương tên gọi là gì, nên không phải là tuyết lục bổn gia đi. Hướng Bành, khi nữ sống lôi phong gọi đông chân chân, không biết các ngươi hay không nhận thức nàng, cái gì, ngươi nói nàng gọi đông chân chân, phương Tĩnh viện nghe được tên đông chân chân chấn động. Bởi vì quá kích động khỉu tay đụng vào một bên mì trường thọ thượng, mì trường thọ bị đụng đổ, nóng bỏng nước canh chảy ra dừng ở bắp đùi của nàng thượng, nóng được nàng tại chỗ nhảy dựng lên, a a a bỏng chết ta, bỏng chết ta, làm người xui xẻo thời điểm uống khẩu nước lạnh đều sẽ tắt răng, phương tỉnh viện một bên dơ chân một bên thét chói tai, vừa lúc đạp trên mặt đất nước canh thượng, dưới chân vừa trượt, cả người hướng hướng bành ngược lại qua đi, nếu hướng bành đỡ lấy nàng lời nói vấn đề không lớn. Ai ngờ liền ở thân mình của nàng muốn đổ hướng hướng bành thì hướng bành theo bản năng dùng lực đem nàng đẩy ra, Phương tĩnh viện cả người trọng tâm không ổn, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, cái tráng của nàng trùng điệp đâm xuống đất, lập tức đầu rơi máu chảy, máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ mặt đất.